Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy đóng tạm bằng mấy cái mảnh ván mà vùi thay. Kẻ bần hàn thì củ chuối không có mà ăn thì chỉ có phơi xác cho diều quả nó lột ra uống máu. Chứng kiến cái cảnh đó, ông cụ đã cho mở kho phát trận mỗi nhà những hai đấu gạo mà qua cơn hoạn nạn năm đó. Vốn là người nhân đức lại có quan hệ tốt với đồng liêu làm quan trong chiều. Ông cụ còn nhờ bạn của mình thảo sớ xin vua miễn giảm sưu thuế cho dân làng 2 năm, cho nên làng chung mất tài qua nạn khỏi. Nhưng đời ai học được chữ ngờ chứ? Ông cụ thân sinh cả đời thi ân bố đức, cứu người hoạn nạn thì đời con ông là lão Tránh tổng khôi lại ngược lại hoàn toàn. Sau khi ông cụ thân sinh mất đi, bằng uy tín của cha mình và số tiền đút lót Giám nhân lão Khôi đã trở thành chánh tổng của cả cái làng này. Có quyền, có tiền trong tay, lão cứ mặc sức hà hiếp dân làng, từ sưu cao thuế nặng đến đất đai nhà nào mà lão ưng bụng, lão cũng tìm mọi cách để chiếm đoạt mà không hề trả cho gia chủ đồng nào. Gần 50 tuổi mà lão khác xa đám ông Lý, ông Hương ở trong làng. Ấy là lão bắt người ta gọi bằng cụ. Lão ưa cái kiểu sưng hô thưa cụ tránh, lại cụ tránh ấy lắm. Dù cho kẻ nào quen mồm mà chào lão bằng ông, lão đều quắc mắt, sai gia nhân đánh cho một trận nhớ đời, rồi nhổ toạt bãi nước bọt vào kẻ đó mà gầm lên: "Cái quần láo lếu, không biết trên biết dưới à? Mả cha nhà mày, cả thằng cha mày cũng phải gọi tao bằng cụ ấy chứ, bằng cụ, nhớ chưa?" Dường như việc hạch sách Bóc lột dân làng đã ăn sâu vào xương tủy và làm cho lão thấy sung sướng lắm. Ấy vậy mà oái oan thay là lão lại mê ca trù với chết chứ. Lão thuộc lầu những cái vợ quan hoàng bát, trăng nguyên tiêu hay hồng hồng tuyết tuyết. Và có thói quen là mỗi khi nghe ca trù, lão phải thưởng thức trà mạn sen và vài bi thuốc lão kỳ đồng. Lão bảo có vậy thì mới đượm hồn quê. Người làng chung quanh năm cầy thuê quốc mướn, đầu tắt mặt tối, nào có biết tinh hoa là gì. Với họ miếng cơm còn đói, vàng mắt ra ấy chứ, thì lấy tiền đâu ra mà ca với chả kỹ. Thế mà lão tránh thì cứ đàn ca sáo nhị quanh năm. Chứng kiến cái cảnh đó, một cụ ông tức mắt không có chịu được mới thốt lên. Dân làng này sư cao thuế nặng, đến cái nhét vào bụng còn chả có mà sao cụ tránh lập điển vung ra cho đám sướng ca vô loại thế cơ chứ. Kiểu này á, chỉ có bóc lột ăn cướp của dân thì mới có tiêu xài mà thôi. Chẳng biết lời ấy có đến tai của lão tránh hay không, mà hôm sau, dân làng thấy quan trên sai người về go cổ ông cụ đưa lệnh tịch. Ngay đầu ông cụ bị đẩy vào nhà lao với bản án chống lại triều đình. Dân làng đều biết Là do lão tránh bầy mưu hám hại, nhưng vốn thấp cổ bé hỏng, thân mình còn lo không xong nữa là lo chuyện bao đồng, nên chẳng ai bảo ai cũng đều im bật. Sau lần đó, dân làng sợ hãi lão tránh lắm, phàm ai ở cùng đường lắm thì mới dám tới gõ cửa nhà lão. Khi thì vây giam ba đấu gạo đặng qua cơn đói, khi thì một hai quan đế để mà chữa bệnh cho người thân nhưng khi trả lại thì có khi mất cả mảnh đất ra hỏa. Lão Tránh cứ thế mà hưởng lợi, cứ 3 năm mà gia tài của lão đã giàu còn giàu hơn. Cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi qua với dân làng, nhưng vận hạn lại tìm đến với nhà lão Tránh. Số là mấy ngày gần đây, lão Tránh bỗng nhiên đau đầu dữ dội, cơn đau đã hành hạ lão bất kể ngày đêm. Ăn cũng đau, nằm cũng đau, ngủ thì cũng đau luợt. Lão Tránh đã sai người đi mời mấy vị lang y về để thăm khám, nhưng không ai tìm ra căn nguyên của căn bệnh. Mấy thầy lang thì chỉ cắt cho lão vài thang thuốc bổ rồi xin phép cáo lui. Một tuần bị những cơn đau hành hạ, lão Tránh sa sút thấy rõ, từ một lão Tránh tổng có thân hình hộ pháp, lão ốm đến đáng thương, hai hốc mắt trũng sâu, vì thế mà chớp mắt, trên trán hằn lên những đường gân máu thâm sì hẹp như là ma đói. Bà tránh thấy chồng của mình ngày một tiêu tụy thì lên chùa cầu vái cũng kiếng đủ điều, nhưng bệnh tình của lão khôi ngày một nặng hơn. Đã 2 ngày liền lão nằm bẹp không ăn uống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net